các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không đợi cô mở miệng, tiểu tuệ đã mang theo biểu tình hoài nghi cùng quan tâm cao mày hỏi trước. à, là một người bạn mà cậu không quen. cô nói dối. là bạn hay là kẻ thô? vẻ mặt lúc cậu nhận điện thoại có một chút sợ hãi, không có một chút gì được gọi là vui mừng hết nha. tiểu tuệ cũng không dễ dàng bị lừa như vậy. cô trầm mặc không nói gì. người đó là đàn ông sao? tiểu tuệ xem sắc mặt của cô rồi đoán, lừng ra kỳ do sự. Không biết con nên nói hay không mà tiết lộ chuyện về hắn, dù sao đây cũng phải là việc không nhỏ. Có phải là cha đấy nhỏ trong bụng của cậu hay không hả? Ha? Cô không kịp che giấu mở to mắt, không nghĩ tới tiểu tuyện lại có thể mẫn cảm đoán trúng được việc này. Mình đoán đúng rồi sao? Cô nhanh chóng lắc đầu nhưng đã là quá muộn bởi vì về mặt tiểu tuyện đã hiển hiện rõ ràng. Cậu không cần giấu giếm mình, vì nếu cậu không nói thì mình cũng không ép. Tuy rằng mình không biết cậu cùng tên đó đã xảy ra chuyện gì có ẩn oán thù hận gì với nhau. Nhưng mà mình hy vọng cậu có thể biết rằng khi nào có cần người giúp đỡ, thì còn có mình có được hay không hả? Tiểu dễ chân thành nhìn bạn tốt, nói xong thì vỗ vỗ tay cô mỉm cười, rồi sau đó xoay người rời đi. Lưng Gia Kỳ mang theo ánh mắt cảm động cùng xin lỗi, nhìn theo bóng sáng bạn mình rời đi. Thẳng đến khi thân ảnh của tiểu tuệ biến mất ở trong đám đông, cô mới thật là cẩn thận nhìn trái xung quanh, nhìn phải một chút, rồi mới xác định Không có ai quen biết nhìn thấy mình Bước vội vàng hướng tới chiếc xe BMV đằng xa kia Cô vừa mới tới gần Cờ kính thủy tinh của chiếc xe BMV sang trọng đã bật mở Lên xe đi Trạm dự kỳ quay đầu nói với cô Cô không có một chút do sợ nào Lập tức mở cửa sang ngồi vào bên trong Đứng ở chỗ này rất là nguy hiểm Tùy ý lúc nào cũng có người nhận ra cô Hoặc là bị người quen của hắn bắt gặp Nhanh một chút rời đi vẫn là tốt nhất Anh có thể kéo cửa kính của xe lên được hay không? Cô phát hiện, chỉ cần kéo cửa kính xe lên, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong đã diễn ra cái gì. Em có vẻ rất là lo lắng sẽ có người nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ nhỉ? Hắn có một chút đam chiều liếc nhìn cô một chút, rồi sau đó làm theo yêu cầu của cô mà kéo kính cửa xe lên. Cô trực tiếp cật đầu thừa nhận. Anh là người nổi tiếng, tôi không muốn chỉ bởi vì tiếp xúc với anh thôi, mà đã bị người ngoài bàn tán. Tôi không lên tivi Cũng chưa từng xuất hiện ở trên báo Cũng tính là người nổi tiếng sao Trạm gia Kỳ bật cười nói Anh làm sao có thể có được số điện thoại của tôi chứ Không muốn cùng hắn thảo luận Vấn đề có phải là người nổi tiếng hay không Lưng gia kỳ nhúng mày chuyển đề tài Anh tự có cách của mình Đây là câu trả lời gì chứ Mày của cô nhân lại càng nhanh hơn Nhưng dù sao vấn đề này Cũng không quá quan trọng Dù sao hắn cũng đã có số của cô rồi Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô hỏi lại Tôi nghĩ lần trước chúng ta nói đã hết sức rõ ràng Không có việc gì thì cô không nên gặp lại nữa chứ Em cảm thấy chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi sao? Vì sao anh lại không cảm thấy như vậy chứ? Hắn thoải mái tự nhiên nói Anh nói như thế này là có ý gì? Cô cố gắng rằng ngu Em đã mang thai mấy tháng rồi Hắn không đáp lại hỏi Vấn đề này lần trước tôi cũng đã cho anh một đáp án rồi Đúng Tôi nhớ rõ em đã nói là 5 tháng Nhưng anh cảm thấy là không đúng Như thế thì phải Anh đã tính đi tính lại rồi Là 26 tuần, hẳn phải là hơn 6 tháng chứ không phải là 5 tháng có đúng hay không? Hắn nhìn thẳng vào cô mở cất tiếng Lưng ra kỳ càng người cứng đều Gương mặt cũng dần dần tái nhợt đi Tôi, tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết cả Cô né tránh ánh mắt của hắn cứng ngắc nói Nếu em không hiểu anh đang nói cái gì Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đến bệnh viện phụ sản an tâm Nhờ bác sĩ Trần Tâm Mai giải thích chính xác Tính tuổi của thai nhi Xem xem 26 tuần là 6 tháng hay là 5 tháng Thế nào hả Ngay cả bác sĩ Trần Tâm Mai Của bệnh viện phù sản an tâm hắn cũng đã biết ư Lương gia kỳ bây giờ chỉ cảm thấy Biên bại núi đổ Có dãy dỗ hơn nữa cũng chỉ là uổng công Nhưng mà thời gian mang thai Cũng không thể chứng minh ai là cha của đứa nhỏ Cô không thể chưa chết Đã muốn lùi bình được Tôi đợi rồi Tôi là thừa nhận Tôi nói dối về chuyện này, nhưng hy vọng anh sẽ không vì thế mà hiểu lầm, bởi vì đứa nhỏ này thật sự không phải là của anh. Cô biết thời biết thế nói. Đúng, em lần trước cô đã nói qua, đứa nhỏ là của bạn trai em. Nhưng mà theo anh biết được thì em không hề có bạn trai, thậm chí ngay cả một bạn bè là người khác phái cũng là không có, tất cả đều là bạn nữ. Giới tình huống như vậy anh rất là hiếu kỳ, tự hại. Đứa bé trong bụng của em không phải là của anh, thì là của ai chứ? trạm Diệp Kỳ chậm rãi nói. Hắn ngay cả việc này cũng đã biết ư? Lương Gia Kỳ kiếp sợ tới mức gần như nói không ra lời, cô miễn cứng mở miệng. Có lẽ là một đối tượng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net